chào mừng các bạn đã đến với nghe chuyện chấm tóp hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghe câu chuyện cô không còn là trẻ con sẽ không tức giận vì chuyện này nếu thiệu minh trạch có ý tỏ rõ thái độ trước mặt tô mạch thì tại sao cô không thể làm được như vậy chứ nghĩ thế cô trang điểm cẩn thận kéo tay thiệu minh trạch đến quán cà phê tô mạch hẹn gặp tô mạch hình như nại gầy hơn một chút khuôn mặt vốn không nơm nắm dở nhô ra trước tầm nhỏ đôi mắt vừa to vừa sâu ánh nhìn dâu thắm cô ta cúi đầu nói với thiệu minh trạch em có chuyện muốn nói với anh anh có thể để vợ chưa cưới tránh đi một lát được không nhiễm nhiễm mỉm cười ảm đạm quay người định đi thì thiệu minh trạch kéo lại, anh kéo cô ngồi xuống trước mặt tô mạch trầm giọng. chuyện của anh, anh không giấu cô ấy, không sao đâu, em cứ nói đi, tìm anh có việc gì. mặt tô mạch lộ rõ nụ cười mỉa mai, nhưng ánh mắt không giấu lội nỗi buồn. cô ta cúi đầu nhìn cốc cà phê trước mặt, nói: em có thể nhờ anh đến bệnh viện tham người bệnh không? Đó là một cô bé năm nay 5 tuổi, từ khi sinh ra con bé chưa một lần được gặp bố. Em nuôi nói dối con bé bố nó đi công tác xa, phải vài năm mới có thể quay về gặp nó. Bây giờ con bé bị bệnh rất nặng. Nó nói với em rằng muốn gặp bố. Em biết không nên tiếp tục nửa dối nữa. Thế nên chỉ có thể đến nhờ anh, liệu anh có thể đến bệnh viện thăm con bé không? Giọng cô ta rất khẽ, ngữ điệu nhẹ nhàng, bình thản, như thể đang nói chuyện về người khác vậy. Nhiễm nhiễm mới nghe được một nửa đã không kìm được dùng mình một cái, cổ họng như mắc nghẹt thứ gì đó, đến cả hít thở cũng khó khăn. Cổ tay cô bỗng truyền tới một cảm giác đau điếng. Cô cúi đầu nhìn mới biết Thiệu Minh Trạch đang nắm cổ tay cô rất chặt. Mu bàn tay anh hẳn rõ những đường gân xanh. Minh Trạch nghiêm nhẫm khẽ gọi tên anh. "Anh buông tay em ra, cổ tay em đau quá." Anh quay đầu lại, sững sờ nhìn cô như không hiểu. Cô vừa nói gì liền hỏi này Em nói gì? Nhiễm nhiễm không nói gì nữa Chỉ cúi xuống gỡ ngón tay anh Lúc này anh mới bừng tỉnh Vội buông tay ra Cổ tay cô bị anh nắm chặt đến mức đỏ ứng Cô dùng tay xoa nhẹ Chẳng nói lăng gì Một mình đứng lên đi ra ngoài Thiệu Minh Trạch muốn gọi cô này Nhưng mở miệng ra mà không thể thốt lên nời. Ánh mặt trời bên ngoài hơi gắt, Nhiễm nhiễm vô thức đưa tay lên tre ánh sáng nhức mắt, Mới nhìn rõ người đang đợi bên kia đường, Là lâm hướng an. Anh bước lại gần, hơi cúi đầu nhìn cô. Nhiễm nhiễm! Lâm hướng an bỗng nhiên xuất hiện ở đây, Nhiễm nhiễm chẳng bất ngờ chút nào, Cũng có thể sau biến cố vừa rồi, Dù xảy ra chuyện gì, thì cô cũng không hề cảm thấy bất ngờ nữa. Cô không để ý đến lâm hướng an, quay người men theo con phố. Thong thả đi về phía trước, lâm hướng an cũng không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đi theo cách cô vài bước. Cứ như vậy đi qua hai con phố, cô bỗng dừng bước, quay người lại hỏi, Anh có mang tiền không? lâm hương an sững người móc ví trong túi áo đưa cho cô nhiễm nhiễm rút tờ một trăm tệ nói cảm ơn rồi trả quý lại cho anh sau đó đến bên kia đường với một chiếc taxi hai chiếc taxi chạy qua đều có khách nên cô không bắt được xe bèn quay đầu nhìn lâm hương an hỏi anh đi theo tôi làm gì Lâm hướng An nhếch môi không nói. Nhiễm Nhiễm lại hỏi: "Anh sợ tôi nghĩ không thông, lên làm chuyện dại dột, hay là đến khuyên tôi chia tay với Thiệu Minh Trạch?" Lâm hướng An vẫn im lặng nhìn cô, cô mỉm cười tiếp tục nói: "Thực ra, dù vì lý do gì thì anh cũng không cần phải đi theo tôi trước hết." Tôi sẽ không vì chuyện này mà làm điều dại dột. Thứ nữa, tôi cũng không dễ dàng chia tay Thiệu Minh Trạch. Tôi cảm thấy mình ở đó không thích hợp nên mới bỏ ra ngoài thôi." Ánh mắt Lâm Hướng An có phần phức tạp khẽ hỏi: "Tại sao?" Nhiễm Nhiễm nhíu mày: "Gì mà tại sao?" Lâm Hướng An ngẫm nghĩ rồi nói: "Hồi ấy Tô Mạch vì sự bốc xúc của thiệu gia lên mới phải ra nước ngoài, sau khi đi thì mới phát hiện ra mình có thai. Sau đó cô ấy bất chấp tất cả để giữ lại đứa bé. Vì đứa trẻ này, Tô Mạch đã phải chịu biết bao khổ cực, chịu biết bao tội nỗi. Nhiễm nhiễm, em nói xem, nếu Tô Mạch không yêu sâu đậm người đàn ông đó, thì tại sao... Cô ấy có thể làm như vậy. Họ vốn là một cặp trời sinh, là vì hoàn cảnh bên ngoài bức ép, nên mới tạm thời chia tay. Nhiễm nhiễm cúi đầu, dùng đầu ngón chân, đá ngọn cỏ, trồi qua khe gạch. Lâm hướng an hỏi, Nhiễm nhiễm, em có thật sự yêu thiệu minh Trạch đến thế không? Không có anh ta, không được sao? Ông ngẩng đầu cười khoái, có lẽ tôi không yêu Thiệu Minh Trạch đến thế, nhưng tôi càng không quý gì Tô Mạch. Tại sao tôi phải hy sinh lợi ích bản thân để tác hợp cho cô ta chứ? Vì cô ta là bạn gái cũ của Thiệu Minh Trạch, hay chỉ vì anh yêu cô ta? Lâm Hương An nhếch bờ môi nói, giữa họ Còn có một đứa con Nhiễm nhiễm cười nói Tôi không quan tâm Tôi cũng chẳng ngại Làm mẹ kế của đứa trẻ đó Hơn nữa Chẳng phải đứa trẻ đó Bị bệnh nan y sao Chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa Tôi có thể đợi Đợi đến khi đứa trẻ đó chết Đợi đến khi quan hệ giữa tô mạch Và tiệu minh chạch Không còn gì ràng buộc nữa Lâm Hướng An không ngờ cô có thể mỉm cười mà nói ra những lời cay nghiệt vô tình này. Sau sự ngạc nhiên là cơn phẫn nộ, anh lạnh lùng chỉ trích. "Nhiễm Nhiễm, nó mới chỉ là đứa trẻ, em không thương xót nó thì thôi, lẽ nào em còn chủ yếu nó chết nữa? Em có còn lương tâm không thế?" Nhiễm Nhiễm Ngẩn mặt lên lặng lẽ nhìn lâm hướng an Mái sau mới bước lại gần Khẽ đặt tay lên ngực anh hỏi Lâm hướng an Thực ra tôi cũng luôn muốn hỏi anh câu này Anh còn có lương tâm không thế Sự khác biệt giữa yêu và không yêu Lớn đến vậy sao Vì không yêu nên có thể mặc kệ sự sống chết của tôi Vì yêu nên giúp tôi mạch Giành lại cả người mà cô ta yêu Anh thế này là vĩ đại hay ích kỷ vậy Anh tôn thờ tình yêu của cô ta Thì mặc anh Tại sao còn bắt người khác Phải hợp tác cho tình yêu của anh chứ Anh dựa vào cái gì chứ Lâm hướng an thật sự bị sốc Anh trầm tư rất lâu, Ấn tay cô vào ngực mình Khẽ nói nhiễm nhiễm, Chúng ta ở bên nhau được không? Anh nợ em thì để anh trả. Em trả thiệu Minh Trạch lại cho tô mạch. Hai người bọn họ còn có một đứa con. Không phải em đã từng nói làm cha mẹ lên cho con cái một gia đình toàn vẹn sao? Em coi như thương xót đứa trẻ đó đi. Nó còn nhỏ như vậy, lại đang bị bệnh. Có lẽ, Nó có thể không sống qua năm tuổi. Nhiễm nhiễm rút tay mình ra, Cười mà như không, Nhìn lâm hướng an, Sau đó kiếm chân thì thầm, bên tay anh từng câu, Từng chữ một. Tôi không thương xót nó, Ít nhất nó còn có năm năm, Sống trên thế gian này. Còn con tôi, Chẳng có cơ hội nhìn thấy thế giới lầy cơ. Lâm hướng an, Anh biết không, khi anh chăm sóc tô mạch và con của cô ta, tôi phải một mình phá thai trong bệnh viện, chẳng có ai thương xót tôi, thì sao tôi phải thương xót người khác chứ? Cô nùi nại hai bước, giơ tay vẫy taxi, trước khi lên xe, cô còn quay lại nhìn nấm hướng an, đang đứng sững ở đó, khẽ nói. Nếu muốn tôi trù éo, thì người tôi trù éo chỉ có một mà thôi. Đó là lâm hướng an anh. Tôi chủ cho anh đời này chỉ yêu tô mạnh, suốt đời suốt kiếp, không oán, không hận. Lắng xuân tháng ba rực rỡ, phong cảnh ngoài xe rất đẹp. Nhiễm nhiễm kéo cửa kính xe xuống, để những cơn gió bên ngoài ùa vào mặt mình. Khi bắt đầu, cô còn cảm thấy gió lạnh như dao cắt. Sau đó mặt cô dần tê cứng, chẳng có cảm giác gì nữa. Giống như trái tim con người, ban đầu còn có thể vui buồn oán hận. Nhưng khi trải qua mọi chuyện rồi, thì trái tim sẽ chẳng còn cảm xúc gì nữa. Bây giờ cô đang nghĩ mình nên làm thế nào? Bỏ trại ư? Trừ khi cô hạ quyết tâm không quay lại nữa, Nếu không đi rồi mà quay lại thì trong mắt người khác, Cô chẳng qua cũng chỉ là cố tình giả tạo thôi, Tìm một nơi không có người để lén nút khóc ư, Không, trước đây cô đã khóc quá đủ rồi, Có đổi được điều gì tốt đẹp đâu, Cô không muốn khóc cũng không muốn chạy trốn, Việc cô muốn làm là đối diện, Dũng cảm, đối diện. Chỉ vì giây phút được gặp em, chương 16, Người đọc Lãng Khách. Nhiễm nhiễm, không đi đâu hết, Mà về thắng nhà. Sau đó, cô thay bộ đồ thể thao, Và ra chợ mua thức ăn. Một mình cô, Ở trong bếp cả buổi chiều, Úng dung nấu lướng một bàn đầy đồ ăn Thiệu Minh Trạch mãi tới tối mới về Vừa bước vào cửa Thấy nhiễm nhiễm một mình Ngồi lặng lẽ bên trước bàn đầy thức ăn đợi anh Trái tim anh đau nhói Mọi lời giải thích Đã chuẩn bị sẵn để nói ra Nhưng anh chẳng thể thốt nổi một từ Anh chỉ đứng ở cửa Lặng lẽ nhìn cô Nhiễm nhiễm ngõng đầu lên, mỉm cười hỏi, anh ăn cơm chưa? Tiểu Minh Trạch không trả lời, chậm rãi bước đến kéo cô vào lòng, giọng khảm khàn nói: anh xin lỗi, nhiễm nhiễm, nhiễm nhiễm dịu dàng ngả vào lòng anh, giọng buồn buồn hỏi: nói xin lỗi chuyện đã xảy ra, hay nói vì chuyện sắp xảy ra? nói xin lỗi. Thiệu minh trạch im lặng cô bỗng bật khóc trong lòng anh. nước mắt nhanh chóng ướt đẫm áo sơ mi, khiến nổng ngực anh cũng trở lên nóng hổi Anh không biết có thể làm gì, chỉ ôm cô thật chặt. Ban đầu nhiễm nhiễm chỉ định diễn kịch một chút, nhưng khóc mãi khóc thành ra nhập tâm quá. Nhất thời muốn ngừng lại cũng không ngừng nổi cô nghĩ chuyện này thật khiến người ta phiền muộn khó khăn lắm mới tìm được đối tượng kết hôn phù hợp về mọi phương diện khó khăn lắm mới nhịn được sự kinh tởm để lút con ruồi trong miệng thế mà thoáng cái một đĩa ruồi khác lại ở ngay trước mặt Thiểu minh trạch không nói gì chỉ im lặng ôm cô nhiễm nhiễm khóc đủ rồi trong lòng cũng dễ chịu Hơn nhiều Cô vùng ra khỏi lòng anh Giọng nghẹn ngào hỏi Anh định thế nào <cười> Thiệu Minh Trạch lắc đầu trả lời cô Anh không biết Nhiễm nhiễm Cảm thấy câu nói này của anh Là thật lòng. Đổi lại là cô Nếu bỗng nhiên có một đứa con riêng Lăm tuổi Thì có lẽ cô cũng không biết Làm thế nào Nghĩ vậy Cô không khỏi cảm thấy tội nghiệp Cho Thiệu Minh Trạch Có nhiều đôi yêu nhau Rồi chia tay Nhưng chuyện một người sau khi chia tay Lại lén nút sinh đứa bé mình đang mang trong bụng Thì quả là hiếm gặp Cô ngẫm nghĩ Rồi hỏi anh Anh đã gặp đứa trẻ đó chưa Thiệu Minh Trạch chậm rãi vật đầu Anh từ Anh vừa từ bệnh viện trở về Cũng đã gặp đứa trẻ đó. Nếu nói trước đây trong lòng anh tràn đầy bực tức vì bị lừa dối, thì khi vừa thấy con bé trong lòng anh chỉ còn nại niềm vui và xót thương. Con bé rất ngoan cũng rất đáng yêu. Quan hệ máu mủ là thứ đáng sợ thế đấy. Chỉ cần gặp mặt là anh không thể bỏ rơi đứa trẻ ấy, bởi nó là con gái của anh. Nhiễm nhiễm lại hỏi Anh phải nhận đứa trẻ ấy Dù sao thì nó vẫn là con của anh Không thể để con bé sống cả đời Mà không biết bố mình là ai Nhưng trước tiên anh phải giấu chuyện này Cho dù chúng ta có chia tay Sẽ không chia tay Thiệu Minh Trạch bỗng ngắt lời, Nhiễm nhiễm anh sẽ không chia tay em Nhiễm nhiễm cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm Nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi Tiếp tục nói Anh để em nói, xong đã Ý em nà, chuyện này không thể làm ẩm lên được Gia đình hai bên sẽ không cho phép Chúng ta chữa bệnh cho đứa trẻ trước Những việc khác sau này hẵng nói Thiểu Minh Trạch cúi đầu thở dài một tiếng Kẻ xoa đầu cô hỏi, Nhiễm nhiễm, tại sao em có thể lý trí như vậy? Nhiễm nhiễm hỏi lại anh, Vậy anh nói xem em nên làm thế nào? Cô còn có thể làm thế nào? Cãi nhau với anh, đẩy anh đến bên tô mạch, Sau đó nhìn ba người bọn họ, gương vỡ lại lành sao? Cái gì gọi là lý trí? Lý trí chí chính là làm khổ chính mình. Nếu như có thể, cô cũng không muốn lý trí. Cô muốn sống đến trước mặt tô mạch, chỉ vào mặt cô ta mà chửi. Cô có giỏi, sinh con một cách nén nút thì tự mà nuôi nấy nó. Dù sống chết, thế nào cũng đừng đi quấy nhiễu cuộc sống của người khác. Nhưng tiếc là nhiễm nhiễm không thể thiệu minh trạch không phải là không thể sống thiếu cô, nên cô chỉ có thể làm khổ chính mình. Ban đêm cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình rơi xuống vực sâu không đáy. Cô cố gắng bò lên, nhưng bốn bề đều là đất mềm, càng vùng vẫy càng nún sâu, càng lúc cô càng trượt sâu xuống nơi tối tăm hơn. Cô thật sự. Hiểu được thế nào là sợ hãi, sợ đến mức không dám nhúc nhích. Chỉ có thể gạo thật lớn, hy vọng có người có thể nghe thấy, thả cho cô một sợi dây thừng. Nhiễm nhiễm, nhiễm nhiễm, có người gọi tên cô, cô cố, cố gắng mở mắt ra, thì thấy khuôn mặt lo no lắng của Tiểu Minh Trạch ở ngay trước mắt. Anh hỏi, Sao thế, Nhiễm Nhiễm, có phải em mơ thấy ác mộng không? Ánh mắt Nhiễm Nhiễm mơ màng, sững sờ nhìn anh, mãi sau vẫn không phân biệt được nổi cảnh trước mắt là mơ hay thực. Anh đưa tay vén đám tóc rối trước chán cho Nhiễm Nhiễm, rồi áp má mình vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, nhẹ nhàng dỗ dành, "Không sao, không sao đâu." chỉ là làm mơ thôi. Niệm Niệm cũng dần hiểu ra, vừa rồi chỉ là mơ, nhưng vẫn không khỏi sợ hãi. Mãi sau mới nghẹn ngào nói: Minh Trạch, em sợ, em rất sợ. Cô thật sự rất sợ, cô không nhìn thấy tương lai. Cho dù có thể giữ Thiệu Minh Trạch ở bên, nhưng một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã đầy dẫy nghi ngờ và toan tính có thể đem lại hạnh phúc đến cho cô không? Rốt cuộc, hạnh phúc là gì? Thiệu Minh Trạch ôm cô thật chặt, trầm giọng nói, Em không cần phải lo no gì cả, tất cả đã có anh, anh sẽ no mọi chuyện. Thực ra, không cần Thiệu Minh Trạch nói, nhiễm nhiễm cũng biết, bây giờ cô chẳng thể làm được gì. Chuyện đến nước này, càng làm sẽ càng sai. Việc duy nhất cô có thể làm là im lặng, chờ đợi, im lặng đứng sau Tiểu Minh Trạch. Cho dù trong lòng cô có tin anh hay không, thì trước mặt vẫn phải tỏ ra tin tưởng. Sau đó đợi anh giải quyết xong mọi chuyện. Tiểu Minh Trạch thường chạy đến bệnh viện, cũng thường giấu cô nghe những cuộc điện thoại. Tuy anh chưa từng nói với nhiễm nhiễm, nhưng cô biết anh đang cố gắng hết sức để tìm cơ hội sống cho đứa con gái, bỗng nhiên xuất hiện ấy. Nhiễm nhiễm đã tới bệnh viện thăm dò tình hình và biết rằng nếu không tìm được cách chữa trị tốt, thì tính mạng của đứa bé sẽ khó mà giữ nổi. Lúc này, lý trí biến nhiễm nhiễm Trở lên máu lành Thậm chí cô còn mong đứa trẻ đó Không thể khỏi bệnh và chết Nếu không thì mối quan hệ Giữa thiệu minh Trạch và tô mạch Sẽ có đứa trẻ đó gắn kết Nếu cả đời không thể chấm dứt hoàn toàn Mỗi khi cô có ý nghĩ này trong đầu Cô đều không khỏi sợ hãi Đó chỉ là một đứa trẻ ạ một đứa trẻ chưa hề hiểu chuyện, Vì tư lợi, cố mong đứa trẻ vô tội ấy chết đi. cô làm sao thế này? nẽo nào trái tim của cô chỉ còn lại cái gọi là lợi ích và toán tính thôi sao? nhìn người phụ nữ dần trở lên xa lạ, người đó là cô. cô không kìm nổi ánh mắt căm ghét và khinh bỉ chính mình. tất cả đều có vẻ sóng yên biển lặng. Ban đầu nhiem nhiễm còn sợ Thiệu Minh Nguyên sẽ mượn cớ sinh sự. Nào ngờ anh ta chẳng có phản ứng gì. Không biết là Thiệu Minh Trạch khéo léo giữ kín hay là Thiệu Minh Nguyên đã nhận ra chuyện này không thể ảnh hưởng đến cuộc liên hôn của hai nhà Hạ Thiệu, nên chẳng phí tâm sức làm gì. Về phía ông Hạ Hồng Viễn, ông vẫn không có được khoản vay tín dụng, nhưng Thiệu Minh Trạch đã đề xuất trước cuộc họp hội đồng quản trị của Thiệu Thị, không những đầu tư vốn trước mà còn tăng số vốn đầu tư. Nếu như chuyện này ổn thỏa, áp lực tài chính của Hồng Viễn sẽ giảm đi đáng kể Ông Hạ Hồng Viễn rất vui, trước mặt nhiễm nhiễm, Toàn khen Thiệu Minh Trạch là chỗ dựa đáng tin cậy. Nhiễm Nhiễm nghe thế chỉ mỉm cười, cố cảm thấy Thiệu Minh Trạch cố gắng giúp Hồng Viễn như vậy có thể là vì anh muốn chuộc lỗi với cô. Hôn lễ vẫn được tổ chức, thậm chí bà nội Thiệu Minh Trạch còn đích thân đưa Nhiễm Nhiễm đi đặt váy cưới. Nếu không để ý đến những trao mày của Thiệu Minh Trạch, Có chuyện đi sớm về muộn của anh làm bận rộn công việc, Thì cuộc sống dường như vẫn chẳng khác trước là mấy, Vẫn chậm rãi quay theo quỹ đạo vốn có của nó, Mãi tới hôm nhiễm nhiễm nhận được cú điện thoại từ số máy nả. Điện thoại của đồn công an gọi đến, Giọng nói lịch sự mà lạnh lùng, hỏi nhiễm nhiễm, có phải là con gái bà Hàn không? Sau khi có được câu trả lời, họ mới nói cho cô biết, bà Hàn vì cố ý giết người, nên đã bị bắt đến đồn cảnh sát, mời cô đến sở cảnh sát thành phố một chuyến. Đầu nhiễm nhiễm, ong ong, vì quá kinh hoàng, đến phản ứng của cô rất chậm. Viên cảnh sát nói rõ ràng. Từng tiếng, nhưng từ ngữ vào tay cô, nó lại trở lên mơ hồ, hỗn loạn mãi sau, cô mới nghe ra, bà Hàn bị bắt vì cố ý, Lái xe đâm chết một phụ nữ mang thai, khiến sản phụ và thai nhi đều tử vong. Không biết tại sao, cô bỗng nhớ đến người tình bé nhỏ bị đâm chết của ông Hạ Hồng Viễn. nghĩ đến hôm, cảnh sát với thẩm vấn, Ông Hạ Hồng Viễn, nhớ đến những bức ảnh, cô lén chụp bà Bảnh Tinh và người tình vẫn còn mưu trong di động của mình. Nếu thật sự không phải là bà Bảnh Tinh đâm, vậy còn ai sẽ đóng giả bà ta để làm chuyện này? Trong chuyện này, ai sẽ là người được lợi nhất? Nhiễm nhiễm luôn cảm thấy mình là người bình tĩnh, đến cả thiệu minh trạch cũng nói cô như vậy. Nhưng bây giờ, tay cô đang run nảy bẫy. Cô gọi điện cho thiệu minh trạch nhưng anh tắt máy. Cô bỗng nhớ ra, buổi sáng, anh nói, hôm nay phải ra sân bay. Nhưng anh không hề nói tới đó làm gì. Có điều, những khi anh không nói, thì thường là đi để tìm thầy thuốc cho con gái. Cô lại định gọi điện cho ông Hạ Hồng Viễn. Nhưng vừa gọi đi, cô lập tức cúp máy. Nếu thật sự bà hẳn cố ý đâm chết người tình và đứa con chưa chào đời của ông hạ Hồng Viễn, Thì người hận bà Hàm có thể là ông ấy. Nên cô không thể gọi cuộc điện thoại này. Sắc mặt cô trắng bệch, hai hàm răng nghiến chặt, Ngón tay run run, đang tìm kiếm trong danh bà điện thoại, tìm số niên nạn có thể cầu cứu nhưng không có họ hàng bên ngoài chẳng còn ai chỉ còn lại vài người thân ở nước ngoài tuy bên em tuy bên ông hạ hồng viễn còn vài người thân thích nhưng gần như cũng chẳng liên lạc gì có người vài người bạn học nhưng không đủ thân thiết nhất thời nhiễm nhiễm không tìm nổi một ai có thể giúp đỡ mình. Cô muốn khóc, muốn khóc thật lớn Nếu không phải đang ở công ty Cô nghĩ chắc chắn Bây giờ mình đã quả khóc rồi Cô lại gọi điện cho Thiệu Minh Trạch Vẫn không niên lạc được Cuối cùng cô tuyệt vọng Cô lại lần tìm trong danh bạc Một lần nữa Gọi cho Trần Nạc Cô kìm tiếng khóc để nói Đồn cảnh sát Thông báo mẹ tôi bị bắt Vì có liên quan tới vụ cố ý giết người, Tôi cần tìm luật sư. Đổ dây bên kia, Trần Nạc sững sờ vài giây, Sau khi hỏi lại cô mấy câu, Anh ta nói, Em đừng no nắng quá, Anh quay lại Tây Bình ngay đây. Khi nhiễm nhiễm gặp Trần Nạc, Thì trời đã tối, Cô tử đồn cảnh sát vừa về, Cô thấy anh ta đang đứng đợi trước cửa nhà, Cô đứng đó nhìn Trần Nạc một lát, rồi chậm rãi, bước đến gục đầu vào vai anh, tim nặng hồi nâu mới nhẹ ngào nói. Họ nói người nhà không được gặp nghi phạm, chỉ có luật sư mới được gặp. Trần Nạc không nói gì, ghẽ vỗ vỗ vào lưng cô, giống như trước công tắc được bật, nước mắt mà nhiễm nhiễm cố nín nhịn cả ngày, bỗng chúc ảo ra, cô không thể ngờ bà Hàn lại giết người, lại lái xe đâm một người phụ nữ đang mang thai. Từ trước tới nay, cô chưa từng yêu quý bà Hàn một chút cũng không, thậm chí còn oán hận bà, hận bà luôn vì mình làm đúng, hận sự bảo thủ của bà, hận sự lạnh lùng của bà. Nhưng sao cô có thể bỏ mặc bà chứ? Đó là mẹ cô, là người mẹ đã sinh ra cô, nuôi dạy cô. Trần nạc để cô khóc, đến khi tiếng nấc nghẹn ngào dần ngừng lại, thì mới khẽ nói. Anh đã liên lạc với luật sư, sáng mai chúng ta sẽ cùng đi gặp luật sư. Nhiễm nhiễm rời khỏi bờ vai trần nạc, nủi lại hai bước. Cô muốn nói một câu cảm ơn với anh ta, nhưng lại cảm thấy nói thế thì giả tạo quá. Vậy nên chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Vâng. Trần nạc nhìn cô lại nói, Em vào nhà trước đi, tối nay anh còn có cuộc hẹn người bạn ở sở cảnh sát. Anh đi gặp cậu ấy trước, xem có thể biết thêm được thông tin gì không. Nhiễm Nhiễm nói, tôi đi cùng anh, trần mạc lắc đầu, không cần đâu, em đi sẽ không tiện nói, em cứ ở nhà, đợi tin tức của anh đi. Nhiễm Nhiễm không cãi lại, ngoan ngoãn vào nhà. Căn phòng lạnh lẽo, một mình cô ngồi trên sofa núp nâu, rồi mới đứng lên vào bếp tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh có sữa, sờ vỏ lạnh bút tay. Dạ rảy cô trống rỗng cả ngày, Cô không dám bữa bãi, Uống thứ lạnh thế lầy, Lên bẻm cho sữa, Vào lọ phi sóng, Hâm nóng lên. Lúc cô đứng đợi sữa nóng, Thiệu Minh Trạch gọi điện hỏi, Em gọi điện cho anh à, Có chuyện gì vậy? Bây giờ, Nhiễm nhiễm chẳng dám nổi giận với anh nữa, Nghe vậy chị hỏi, Khi nào anh có thể quay về? Thiệu Minh Trạch im lặng vài giây rồi đáp. Mai anh có hẹn gặp một chuyên gia, khả năng là ngày kia mới về. Nhiễm nhiễm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, sau đó lại hỏi. Minh Trạch, anh có thể về sớm hơn không? Ở nhà xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Thiệu Minh Trạch hỏi diễn nhiễm, nhiễm như thể kiệt sức, cố nhắm mắt đáp. Mẹ em bị bắt vì bị tình nghi cố ý giết người. Nỏ vi sóng vang lên tiếng tít tít, cô cúp máy, tựa vào bàn bếp đứng thẫn thần. Mãi sau cô mới quay người lấy sữa trong nỏ ra uống, dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó là cơn đau bụng. Cứ ảo ảo kéo đến, Di động trong tay, Lại đổ chuông, Nhiễm nhiễm nghe máy, Giọng bình tĩnh, Nhưng nộ rõ vẻ mệt mỏi, Minh Trạch, Em không giận gì anh, Em đang đợi một cuộc điện thoại, Có chuyện gì về nhà, Rồi nói, được không? Thiệu Minh Trạch nói, Được rồi, Chiều mai anh về, Em đừng lo no lắng quá, Nhiễm nhiễm đáp vâng một tiếng, rồi cúp điện thoại. Cô ép mình uống nốt chỗ sữa còn lại trong cốc, sau đó ngồi xuống sofa đợi điện thoại của Trần Nạc. Khoảng hơn 9 giờ tối, Trần Nạc cuối cùng cũng gọi điện cho cô, thuật lại tin tức, biết được từ chỗ người bạn. Người chết năm nay, 22 tuổi, trước đây từng làm người mẫu 25, Sau đó sống bằng tiền bao của ông Hạ Hồng Viễn. Sau khi có thai thì nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Khoảng 8 rưỡi tối ngày 23 tháng 2, Cô tai đang ở con phố cách nhà không xa thì bị xe đâm. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Ban đầu, bên cảnh sát cho rằng đây là vụ án gây tai nạn giao thông Rồi bỏ chạy Nhưng qua điều tra thì phát hiện Sự việc không đơn giản như vậy Thân phận của người chết khá đặc biệt Là người tình của một đại gia Theo lời kể của người giúp việc nhà Cô ta thì cô ta nhận một cuộc điện thoại Rồi vội vã ra ngoài Vì hiện trường xảy ra tai nạn khá vắng vẻ bên cảnh sát không thể tìm được người chứng kiến sau đó cảnh sát phát hiện có một cửa hàng gần đó có gắn máy quay nhưng trước khi cảnh sát đến một người lạ mặt đã mua đoạn băng với giá cao vụ án đẩy dẫy nghi ngờ đến cảnh sát vừa tiếp tục điều tra về chiếc xe gây tai nạn vừa cử người đi điều tra về cuộc điện thoại gọi cho nạn nhân trước lúc xảy ra tai nạn người gọi Dùng di động, số điện thoại này mới được bán ở một cửa hàng di động hai tháng trước. Chưa có bất kỳ thông tin gì về người mua. Hơn nữa, vì thời gian đã quá lâu, nên chủ cửa hàng cũng không nhớ nổi là bán chiếc sim ấy cho ai. Điều kỳ nạ là trong thời gian hai tháng nay, số máy này chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào. Rõ ràng là chiếc sim chỉ được mua để gọi cho nạn nhân. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đối tượng gây án là bà Bảnh Tinh. Sau đó cũng xác định chắc chắn là camera ở cửa hàng tiện lợi ven đường có ghi lại hình ảnh xe của bà ta. Điều quan trọng nhất là bà Bảnh Tinh không thể nói rõ hành tung của mình trong buổi tối ngày 23 Khi bên cảnh sát bắt đầu điều tra từ chỗ bà Bảnh Tinh, thì bà ta và ông Hạ Hồng Viễn bỗng thỏa thuận ni hôn. Sau đó, bà ta khai báo rõ rằng tối hôm ấy bà ta hẹn hò với người tình và cung cấp bằng chứng chứng minh mình không ở hiện trường. Vụ án tiến triển đến đây lại quay về địa điểm ban đầu. Đây dường như, Chỉ là vụ án gây tai lạng giao thông rồi bỏ chạy. Nhưng cảnh sát đã chú ý đến chiếc xe trong camera. Nó giống với chiếc BMW kép màu bạc của bà Bành Tinh. Thế là họ lại điều tra từ chiếc xe đó. Họ đã điều tra toàn bộ loại xe này trong thành phố Tây Bình. Cuối cùng tìm đến một công ty cho thuê chiếc xe đó và điều tra ra người thuê là Hàn Văn. Hóa ra tất cả đều do một tay bà giở công tính toán. Bên cảnh sát đã tìm được biển số xe giả ở nơi bà ở. Bà đã thừa nhận toàn bộ chính bà đã mua chiếc SIM đó từ trước để gọi điện hẹn nạn nhân ra ngoài gặp mặt. Sau đó, thuế xe gắn biển số giả Làm biển số xe của bà Bành Tinh Đợi khi nạn nhân băng qua đường Thì lái xe đâm vào nạn nhân Trần nạc ngừng nại Im lặng rồi mới tiếp tục nói Cảnh sát hỏi bà động cơ giết người Bà nói mình rất hận bà Bành Tinh nên mới cố ý đổ tội cho bà ta Nghiễm nhiễm lắm chặt di động Không nói lên lời. Cô cũng không biết bây giờ mình còn có thể nói gì. Cô biết mẹ mình luôn hận bà bảnh tinh, Nhưng không ngờ bà lại hận đến mức này. Thậm chí còn dùng tính mạng của một người khác Để đổ tội cho bà ta. Nhiếm nhiễm không ngờ, Thậm chí còn có chút thông tin. Khi bà bảnh tinh cướp chồng của bà Hàn, Bà không hề trả thù. Khi bà Bảnh Tinh điên cuồng đắc ý vì sinh được con trai, bà không hề trả thù. Tại sao bây giờ tình cảm giữa bà Bảnh Tinh và ông Hạ Hồng Viễn đổ vỡ, ngay cả đứa con trai cũng không được thừa nhận, thì đột nhiên bà Hàn lại nghĩ đến chuyện trả thù chứ. Rốt cuộc bà Hàn muốn trả thù bà Bảnh Tinh hay muốn diệt trừ, Đứa con trai trong bụng người tình nhỏ bé của ông Hạ Hồng Viễn. Nhiễm nhiễm dùng mình, một ý nghĩ mơ hồ dấy lên trong đầu. Mẹ đã vì mình lên mới đâm người sản phụ đó. Mẹ sợ bố có con trai, rồi thì sẽ lại một lần nữa bỏ rơi đứa con gái như mình. Trần nạc ở đầu dây bên kia có vẻ cũng nghĩ đến điều này. Anh ta thở dài, ốn tồn khuyên nhiễm nhiễm. Nhiễm nhiễm, em đừng nghĩ ngợi linh tinh. Có chuyện gì, đợi ngày mai chúng ta đi gặp luật sư, rồi nói. Toàn thân cô run rẩy lấy bẫy, hỏi trần nạc. Là cố ý giết người phải không? Niệu, có bị án tử hình không? Trần nạc, im lặng hồi nâu, rồi tử tốn trả lời. Anh cũng không rõ lắm, phải hỏi luật sư mới biết được. Nhiễm nhiễm không nói nữa, trần nạc, lại nạ nói. Nhiễm nhiễm, em nghỉ ngơi đi, dù thế nào, em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Em cần cứng rắn, chuyện này không thể giải quyết trong ngày một, ngày hai được đâu. Nghe lời anh, bây giờ em nên giường ngủ đi. Nhiễm nhiễm rất nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ. Cô nghĩ trần nạc nói đúng, cô tuyệt đối không thể để mình gục ngã trước. Nếu thế giới tình cảm của cô đã hỗn loạn, thì bây giờ việc cô có thể làm là giữ cho lý trí của mình thật tỉnh táo. Cô lấy hai viên thuốc ngủ trong ngăn kéo ra uống, rồi lên giường làm đợi mình chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, chuẩn Nạc lái xe đến đón Nhiễm Nhiễm đi gặp luật sư. Nghe xong tình tiết vụ án, vị luật sư họ Dương liền nói, Thông thường những vụ án như thế này thì kẻ phạm tội sẽ bị lĩnh án tử hình. Rõ ràng, Nhiễm Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe điều này từ chính miệng luật sư, cô vẫn bị sốc, vội hỏi, Liệu có thể tìm được cách gì để không bị tử hình không? Trần Nạc cũng khẽ hỏi, nếu cố gắng bù đắp về kinh tế cho gia đình nạn nhân thì sao? Liệu có thể giảm nhẹ án không? Luật sư đáp, tình tiết vụ án này rất tồi tệ, cho dù được gia đình nạn nhân thông cảm, thì khả năng bị tử hình vẫn rất lớn. Có điều, Có thể tìm cách để hoãn thi hành án. Nhiếm nhiễm nhiễm cúi đầu im lặng hồi nâu, Khóe môi, lộ ra nụ cười đau khổ nói, Hoãn thi hành án, thì hoãn thi hành án, Cứ giữ được tính mạng rồi nói, Trần nạc, lo lắng nhìn cô khẽ nói, Nhiễm nhiễm, em ra bên cạnh ngủ nghỉ đi, Anh sẽ bàn với luật sư Dương xem nên làm thế nào, Nhiễm nhiễm chậm rãi, lắc đầu Không cần đâu, em không sao Trần nạc, không biết nói gì Đành mỉm cười, vỗ nhẹ tay nhiễm nhiễm Ba người ngồi bàn bạc, đến tận buổi chiều Mới vạch ra được phương án khả thi Họ quyết định, để luật sư Dương Đi thăm bà hẳn trước đã Nhím Nhiễm nhiễm, viên lạc với gia đình nạn nhân Từ chỗ luật sư Trần nạc lái xe đưa nhiễm nhiễm về Trên đường đi Anh ta bỗng nói Để anh liên lạc Với gia đình nạn nhân Em ra mặt sẽ không hay đâu Nhiễm nhiễm gật đầu khẽ đáp Ừ Trần nạc nhìn cô Rồi lại thôi Nhiễm nhiễm nhận ra anh Có điều muốn nói Liền bảo Đến lúc này rồi Còn có gì Không tiện nói chứ Có chuyện gì thì anh cứ nói Em không sao Trần nạt do dự dây nát rồi nói Bây giờ tốt nhất là em đi tìm Tổng Giám Đốc Hà Chuyện này phải nói để ông ấy hiểu Cứ cho là chúng ta có thể dùng tiền mua chuộc Được gia đình nạn nhân Nhưng nếu ông Hạ Hùng Viễn Khăng khăng muốn chi cứu Thì chúng ta sẽ khó làm. Hơn nữa, anh không quen nhiều người trong tòa án. Muốn cứu mẹ em, vẫn cần sự giúp đỡ của ông ấy. Nhiễm nhiễm thất thần nhìn hai tay mình đặt trên đùi. Cô không biết lên cầu cứu ông Hạ Hồng Viễn thế nào. Cô phải nói gì đây? Nói tuy bà Hàn cố ý đâm chết người tình nhỏ bé và con trai ông. Nhưng xin ông hãy niệm tình vợ chồng mười mấy năm trời mà giúp bà sao? Ông sẽ nói thế nào? Niệu, ông có giúp không? Không, ông sẽ không giúp. Ông Hạ Hồng Viễn sẽ không giúp. Bà Hàng giết chết cậu con trai mà ông đang mong chờ. Bây giờ, người hận bà Hàng nhất chính là ông. Sao ông có thể giúp bà được chứ? Thế nên... Cô không thể đi cầu xin, ông hạ hổng viễn được. Ông là người không có lương tâm, ông sẽ không mềm lòng Ông sẽ không mềm lòng không thể nói chuyện tình cảm với ông, mà chỉ có thể bản chuyện lợi ích thôi. Trần nạc, quay đầu lại nhìn nhiễm nhiễm gọi. Nhiễm nhiễm, nhiễm nhiễm nhắm mắt, mệt mỏi nói. Anh đưa tôi về công ty nhé, tôi sẽ đi tìm ông ấy. Ông Hạ Hồng Viễn vừa nhận được tin từ bên cảnh sát. Ngước mắt lên thấy nhiễm nhiễm, đẩy cửa vào, liền nổi giận, lém cốc trà trên tay, về phía cô, lớn tiếng quát. Cút! Cốc trà, sửa qua vai nhiễm nhiễm, đập vào tường, choang một tiếng vỡ thành mấy mảnh. Nhiễm nhiễm hơi nghiêng đầu né. Nhưng bên má vẫn bị rách do bị một mảnh sứ văng vào, có cảm giác đau nhói bên má. Cô đưa tay chạm vào thì thấy vết máu ở những đầu ngón tay. Ông hạ hồng viễn chỉ thẳng vào cô mà mắng. Mẹ con chúng mày đều chẳng ra gì. Mày đừng tưởng tao không biết tại sao hàn vân lại đâm xe vào tiểu miêu. Bà ta sợ tiểu miêu sinh con trai cho tao, sợ có người đến giành tài sản thừa kế của tao. Nhiễm nhiễm bất giác đứng thẳng lưng, xoay người đóng cửa này. Ông Hạ Hồng Viễn trừng mắt nhìn cô, giận dữ nói. Tao nói mày biết, mày đến cầu xin tao cũng vô ích thôi. Nhất định tao sẽ bắt hẳn vấn đền mạng cho con trai tao. Nhiễm nhiễm ngước mắt, Lạnh nùng nhìn ông nói, Tôi biết, Lên tôi không đến, Để cầu xin ông, Tôi đến, Để ra điều kiện với ông, Ông hạ Hồng viễn hơi sững người, Điều kiện gì? Dự án, Ngoại ô phía nam, Nhiễm nhiễm lạnh nùng đáp, Ông tha cho mẹ tôi, Tôi sẽ bảo thiệu minh trạch, Đầu tư cho ông, Nếu không, Dù ông có đạt được những điều kiện quy hoạch trong hợp đồng, Thì thiệu thị cũng sẽ không rót vốn đầu tư. Dự án này bị ngừng trẻ, Ngân hàng cũng không cho ông vay vốn. Nếu kéo dài vài tháng, Tiền vốn Hồng Viễn sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Ông Hạ Hồng Viễn không ngờ, Nhiễm nhiễm lại dùng kế này để uy hiếp ông. Nhất thời tức tới mức, nói không nên lời chỉ dùng ngón tay, chỉ về phía nhiễm nhiễm. Giỏi, giỏi, giỏi, mày quả nhiên là con gái của Hàn Vân. Nhiễm nhiễm hơi nhếch khóe môi, đứng đó im lặng nhìn ông Hạ Hồng Viễn. Ông Hạ Hồng Viễn dối trí, đi đi lại lại hai vòng, vừa ngước lên, thấy thái độ lạnh lùng vô tình của con gái, thì tức giận lém đống giấy tờ trên bàn bảo nhiễm nhiễm lần này nhiễm nhiễm không tránh để mặc đống giấy tờ đập vào người giấy bay tung tóe cố cúi xuống nhặt xếp chúng lại rồi đặt lên bàn ông hạ Hồng viễn nói bố bố cứ suy nghĩ cho kỹ đi con trai không còn thì có thể sinh chỉ cần bố có tiền thì sẽ có đàn bà đến sinh con trai cho bố Nhưng nếu công ty sụp đổ, Thì khó mà vực dậy được. Ông Hạ Hồng viễn căm hận, Nhìn con gái, thở hồng học, Ngồi phịch xuống ghế, Cố sức chỉ ra cửa quát, Cút, cút, mày cút đi cho tao. Nhiễm nhiễm đứng đó, Rồi xoay người đi ra, Hai cánh cửa đóng nài, Sức lực trong cô như bị rút cạn Trong nháy mắt hai chân bỗng chốc, mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ ở hành lang. cố vịt tay vào tường, đứng đó rất nâu, mãi sau mới tiếp tục thẳng người đi ra ngoài. Trần nạc vẫn đợi ở ngoài công ty, vừa nhìn thấy nhiễm nhiễm, anh ta chẳng nói gì mà kéo cô đến một hành lang. Anh ta gọi liền một lượt mấy món dễ tiêu hóa rồi nói như ra lệnh. Ăn đi, ăn hết cho anh. Nhiễm Nhiễm cúi đầu ăn mà không biết thức ăn có mùi vị gì. Khi ăn được một nửa, bỗng cô dừng đũa, sững sờ nhìn chiếc đĩa trước mặt lẩm nhẩm. Tại sao bà ấy lại là mẹ tôi chứ? Nếu bà ấy không phải là mẹ tôi thì tốt biết mấy. trẩn nạc, Ngước mắt nhìn gấp chiếc bánh bao nhỏ Đặt vào đĩa của nhiễm nhiễm Ôn tồn nói Em ăn đi Nhiễm nhiễm không nói nữa Chỉ ngoan ngoãn Ăn hết số đồ ăn Anh ta gấp vào đĩa Trần nạc đưa cô về nhà Cẩn thận dặn dò Em về ngủ đi một giấc Những chuyện còn lại Cứ để anh no Chuyện đến mức này Nhiễm nhiễm Không thể dùng hai từ cảm ơn để bày tỏ lòng cảm kích với anh ta. Vì vậy, cô cũng không nói cảm ơn, mà chỉ hỏi. Anh định đi tìm gia đình, nạn nhân ư? Anh nghe bạn bè nói, hôm nay bố mẹ nạn nhân đã đến. Anh đi gặp mặt trước, xem thái độ của họ thế nào, Trần Lạc nói. diễm nhiễm ngẫm nghĩ, rồi nói, để tôi đưa tiền cho anh. Không cần đâu, Trần Nạc mỉm cười lắc đầu. Bây giờ chưa cần dùng đến khoản tiền lớn. Đợi khi cần dùng đến, anh sẽ báo em. Nhiễm Nhiễm gật đầu, đứng đó nhìn Trần Nạc lái xe đi, rồi mới quay người bước lên nhà. căn phòng vẫn lạnh lẽo như cũ. Chăn trên giường vứt bừa bãi, Thiệu Minh Trạch cũng chưa về. Lỏng nhiễm nhiễm trống trải Nhưng nạn nhanh chóng Bị lấp đầy bởi cảm giác oán hận Cô đứng ở cửa hít Một hơi thật sâu Khi cảm thấy đã bình tĩnh trở lại Cô mới vào nhà tắm Xả nước tắm Hơn mười một giờ tối Thiệu Minh Trạch mới về Nhiễm nhiễm đã ngủ rồi Nhiễm nhiễm đang mơ Mơ thấy mình quay lại hồi nhỏ Đầu tiên Là cô ham vui chạy xuống sông. Ngay sau đó bị bà Hàn đánh cho một trận. Rồi không biết thế nào lại bị sốt cao. Bà Hàn quấn trước chăn thật dày. Cho cô vã mồ hôi ra. Cô bị đẻ đến không thở nổi. Cố sức kêu cứu. Nhưng bà Hàn vẫn ngồi bên giường. Mà không hề quan tâm gì tới cô. Trong nháy mắt cảnh tượng thay đổi. Chuyển thành cô đang đứng bên bờ sông, Còn bà Hàm rơi xuống sông. Cô dương mắt đứng nhìn nước sông, Sắp nhấn chìm bà Hàm. Nhưng chân cô thì như mọc rễ, Cứ đứng đó mà chẳng hề nhúc nhích. Đang lúc mơ mơ màng màng, Thì có người đặt tay lên trán cô. Cô nắm chặt bàn tay đó, Gọi trong mắt, Mẹ, mẹ, mẹ. Thiệu Minh Trạch đau lòng, Ôm nhiễm nhiễm, khẽ dỗ rành. Nhiễm nhiễm, tỉnh dậy đi, Em đang nằm mơ thôi, đừng sợ. Nhiễm nhiễm, từ từ mở mắt ra, Mơ mà nhìn thiệu minh trạch. Một nát sau, nhiễm nhiễm mới tỉnh táo hẳn. Cố xứng sở nhìn thiệu minh trạch Hồi nâu, rồi ngồi thẳng dậy, nghẹn ngào, lức lờ hỏi anh. Anh về khi nào vậy? Thiệu minh trạch Ánh náy trong nòng, khẽ trả lời, có chút việc gấp, lên phải lán nài, anh vừa về tới. Nhiếm nhiễm, khẽ gật đầu, cũng không hỏi anh có việc ước gì. Thiệu Minh Trạch muốn giải thích với cô rằng, vì vị chuyên gia y học cần gặp có buổi hội chuẩn, đột xuất, nên anh mới bị nhỡ thời gian. Khiến anh không thể lên máy bay, Ngay chiều nay được, Nhưng nghĩ đi nghĩ nài, Cảm thấy giải thích như vậy, Cũng vô ích, Nên anh chẳng nói gì nữa, Chỉ khẽ hỏi nhiễm nhiễm, Rốt cuộc chuyện của cô Hàn, Nả như thế nào? Nhiễm nhiễm, Cố gắng sốc lại tinh thần, Kể lại sơ qua tình hình, Cho anh rồi hỏi, Binh Trạch. Anh có quen người nào trong tòa án không? Có quen vài người, Thiệu Minh Trạch hơi nhũ mày, trầm ngâm nói. Trước tiên, Phải giải quyết ổn thỏa, Với bên gia đình nạn nhân đã. Chỉ cần đối phương, Không quá gai gắt, Chúng ta sẽ tìm thêm, Các mối liên hệ để nhờ vả. Sự việc sẽ dễ giải Quyết hơn rất nhiều. Nhiễm nhiễm, "Em anh nhắc đến đây, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói, phía gia đình nạn nhân đã có trần nạc lo rồi, anh giúp em liên hệ với mấy người ở tòa án là được." Thiểu Minh Trạch nghĩ đến người đàn ông luôn sẵn sàng nụ cười mỉm nơi khóe miệng đó trong lòng có chút khó chịu, ánh mắt nhất thời có vẻ phức tạp. Anh cúp hàng mi Để che giấu cảm xúc, làm như không có chuyện gì, gật đầu nói: "Được, mai anh sẽ đi." Diễm Nhiễm ngước lên nhìn anh, ngẩn ngừ giây lát lại khẽ hỏi: "Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch đầu tư vào dự án ngoại ô phía Nam chưa?" Tiểu Minh Trạch nghe cô nhắc đến chuyện này thì có chút bất ngờ. "Vẫn chưa, nhưng chắc sẽ nhanh thôi." Sao thế? Nhiễm nhiễm hít một hơi thật sâu nói, Anh có thể hoãn chuyện này lại, Đợi vụ án của mẹ em kết thúc, Rồi làm được không? Thiệu Minh Trạch rất kinh ngạc, Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra tại sao, Nhiễm nhiễm lại làm như vậy. Trong lòng Càng không kìm được cảm giác thương xót cô, bèn kéo cô vào lòng khẽ hỏi, Được, em yên tâm, anh sẽ no liệu mọi chuyện. Nhiếm nhiễm sững người, bỗng nhớ ra, dường như Trần Nạc, cũng vừa nói câu như này. Cô ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn Thiệu Minh Trạch, nhất thời hoảng hốt, Cảm thấy như thế, khuôn mặt trước mắt trồng chéo, lên khuôn mặt của Trần Nạc. Thực ra, bộ dạng của hai người, không hề giấu nhau. Thiệu Minh Trạch, có bộ mặt, Với những đường nét rõ ràng, Lạnh lùng, mạnh mẽ, Còn trần nạc, Lại mang vẻ ấm áp, tao nhã. Rõ ràng, Là tướng mạo hai người, Không giống nhau, Nhưng lúc lại cô bỗng thấy, Họ giống nhau đến kích người. Tiểu Minh Trạch gọi cô, Nhiễm nhiễm, Nhiễm nhiễm, Nhiễm nhiễm sực tỉnh, Cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình, Thật lực cười. đến ngày nay, khá nhiều người vất vả vì vụ án bà Hàn Vân. Tỉnh tiết vụ án rất rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, nghi phạm lại thừa nhận hành vi phạm tội. Hơn nữa tình tiết khá nghiêm trọng, nên vụ án nhanh chóng được cục công an chuyển đến viện kiểm sát. Lửa tháng sau, viện kiểm sát đã gửi bản báo cáo, trạm tội cố ý giết người. Lên Tòa án Nhân dân thành phố Tây Bình. Lúc này, Trần Nạc đã thay mặt kiếm nhiễm, Thỏa hiệp với gia đình nạn nhân, Dùng số tiền bồi thường lớn để bù đắp cho họ, Đồng thời, không biết Thiệu Minh Trạch liên hệ với Tòa án Thế nào, Tuy thẩm phán Niu không trả lời rõ ràng, Nhưng giọng cũng nhẹ nhàng hơn, Nói rằng sẽ tận tình giúp đỡ, còn bà Hàm Vân, luật sư cũng không ra ám thị dặn bà nhất quyết chỉ được khai lúc đó mình chỉ muốn đâm bị thương nạn nhân chứ không cố ý định giết cô ấy cuối cùng Nhã Nhã cũng có thể thở phào nhẹ nhõm chỉ mong tất cả tiến triển đúng như dự định hoãn tiên án tử hình bà Hàm để trước tiên giữ được tính mạng Những việc khác sẽ tính sau Sau khi vụ án được chuyển đến tòa án Thì sự việc bỗng có thay đổi Thẩm phán Niu đột nhiên gọi điện cho Nhiễm Nhiễm Nói có lãnh đạo chỉ thị phải làm nghiêm vụ án của bà Hàn Thành ra ông cũng không tiện giúp đỡ Nhiễm Nhiễm nghe vậy hết sức kinh ngạc Lập tức hỏi vị lãnh đạo lão chỉ thị Thẩm phán nưu không chịu nói Rốt cuộc là ai Nhằm vào vụ án này Chỉ khuyên nhiễm nhiễm Mau tìm cách khác Việc đã đến nước này Thần kinh của nhiễm nhiễm Cũng dần tê liệt Cô đặt điện thoại xuống Bắt đầu nghĩ xem Rốt cuộc ai muốn dồn bà hàm Vào chỗ chết Phía bên gia đình nạn nhân Đã no xong Chắc không phải họ Còn ông Hạ Hồng Viễn, tuy những ngày này đều không để ý gì đến nhiễm nhiễm, nhưng cũng không hề nhắc đến chuyện của bà Hàm. Xem ra, ông cũng cảm thấy dự án ngoại ô phía Nam quan trọng hơn chuyện trả thù cho cậu con trai chưa ra đời. Ngoài hai bên đó, còn có ai chứ? Nhiễm nhiễm nghĩ mãi không ra, cô đang định tìm thiệu Minh Trạch để bản truyền. Thì di động trên tay bỗng đổ chuông. Màn hình hiển thị số máy lạ, Nhưng vừa nghe máy thì lại nhận ra giọng nói quen thuộc. Nhiễm nhiễm là anh, Lâm Hướng An, Bây giờ em có rảnh không? Nhiễm nhiễm không ngờ Lâm Hướng An gọi đến, Cô bất giác nhú mày. Có, nhưng tôi không muốn gặp anh, Lâm hướng an bị cô nói thế, anh chỉ im lặng một lát rồi khẽ lên tiếng. Chuyện liên quan đến vụ án của cô Hàn. Anh nghĩ, bây giờ em cần sự giúp đỡ của anh. Nhiễm nhiễm cảnh giác hỏi, ý anh là gì? Lâm hướng an im lặng rồi nói trong điện thoại. Nhiễm nhiễm, bây giờ anh đang làm việc trong tòa án. Anh rất rõ vụ án của cô Hàn. Nhiễm nhiễm chưa từng để ý tới chuyện lâm hướng an, công tác ở đó. Nghe anh nói thế, cô bỗng hiểu ra liền hỏi. Anh đã dở trò sau lưng sao? Lâm hướng an không nhận, cũng chẳng chối, chỉ bình tĩnh nói. Bây giờ anh đang ở dưới lầu, em ra ngoài một chút được không? Ngoài trời... Tối đen như mực Nhiễm nhiễm nấy áo khoát Có mũ mặc lên người Đi đôi giày vải ra ngoài chương 17 Lâm hướng an Đang đứng tựa vào xe đợi nhiễm nhiễm đống thuốc trên đầu ngón tay Lúc tỏ lúc mở trong đêm đen Anh nhìn thấy cô Từ trong tòa nhà đi ra Thì lập tức đứng thẳng lên Bước về phía trước Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh nùng của nhiễm nhiễm, Anh lại ngập ngừng dừng bước. Vì không đi dậy cao gót, Lên nhìn dáng cô thấp hơn ngày thường khá nhiều, Lại mặc chiếc áo màu xám, Lên trông người càng nhỏ, Giống như cậu bé chưa lớn. Lâm hướng an bỗng nhớ lại vóc dáng của cô hồi còn đi học. Cô cũng thường ăn mặc thế này, tóc ngắn, áo thun quần bò, có điều trông cô còn mập mạp, ánh mắt luôn ẩn chứa nụ cười ngây ngô. Lâm Hướng An bỗng thấy chua xót trong lòng, khẽ gọi tên cô, Nhiễm Nhiễm. Cô bước lại gần Lâm Hướng An mấy bước, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi, "Lâm Hướng An, lời anh vừa nói là ý gì? Anh đã làm gì?" Đối mặt với câu chất vấn lạnh lùng của cô, Lâm Hướng An chỉ biết liếm môi, tự nhủ mình, không ngạm sai, rồi trầm giọng hỏi. Chúng ta lên xe nói chuyện được không? Nhiếm nhiếm bình tĩnh nhìn anh vài giây, lặng lẽ, bỏng qua đầu xe, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Lâm Hướng An cũng vội lên xe, hỏi cô. Em ăn tối trưa? Anh đưa em đi ăn nhé, muốn ăn gì nào? Nhiễm nhiễm thở ơ nói, Chưa ăn, cũng chẳng muốn ăn gì cả. Trông thấy anh, tôi chẳng muốn ăn nữa rồi. Lâm hứng an cực kỳ bối rối, đảnh im nặng. Nhiễm nhiễm cười khẩy hỏi, Nói đi, rốt cuộc, chuyện là thế nào? Phụ án của mẹ tôi có liên quan gì đến anh? Lâm Hưng An rủ mắt, thản nhiên nói: "Anh đã xem qua hồ sơ vụ án đó, tỉ tiết rất căng, theo luật thì sẽ bị án tử hình." Nhiễm Nhiễm tức giận, cười lạnh lùng, nắm hai bàn tay thành nắm đấm. "Sao nào? Anh đến lên tiếng đòi chính nghĩa cho người chết sao?" Lâm Hưng An chậm rãi lắc đầu. "Không đâu." Anh chỉ nói ra sự thực thôi. Khóe môi nhiêm nhiễm, vẫn còn nụ cười mỉa mai. Cô giận dữ, nhìn chừng chừng vào lâm hướng an hỏi. Bên tòa án nói, có lãnh đạo để ý tới vụ án này. Không ngờ vị lãnh đạo ấy lại là anh. Anh không phải là lãnh đạo gì cả, anh chỉ là thư ký. Lâm hướng an ôn tồn trả lời. Ngừng lại giây lát, anh tiếp tục nói, có điều, đúng là anh đã nhờ người để ý đến vụ án này. Nhiễm nhiễm, cắn răng căm hận, cố gắng kiềm chế bản thân để không bổ nhào đến cấu xé người đàn ông trước mặt. Cô đã cố hết sức, cơ thể như đang run lên, một nát sau, cô mới thả lỏng cơ hàm đã tê cứng hỏi anh. Lâm hướng an, tôi đã làm chuyện, có lỗi với anh sao? Anh thù hận tôi thế ư? Lâm hướng an né ánh nhìn của cô, khẽ trả lời, không, là anh luôn có lỗi với em. Cuối cùng nhiễm nhiễm, không kìm nổi tức giận, gần như điên cuồng gào thét. Thế tại sao, anh lại làm như vậy? Không làm như vậy, không được sao? Phải ép mẹ tôi vào chỗ chết mới được sao? Đấy là chính nghĩa ư. Không sai, bà ấy đã giết người, bà ấy có tội. Tôi có thể làm thế nào chứ? Bà ấy là mẹ tôi, bà ấy là mẹ của tôi. Anh muốn tôi phải làm thế nào? Dương mắt nhìn bà ấy bị xử bắn sao? Lâm hướng an, tôi không định giúp mẹ tôi trốn chạy khỏi sự trừng phạt. Tôi chỉ muốn giữ tính mạng cho bà ấy thôi. Hoãn tử hình, không được sao? Phạt bà ấy, mức tù trung thân, không được sao? Lâm Hướng An lặng lẽ nhìn cô, Nhấn nại đợi cô gạo thét xong, mới nói, Được, có thể hoãn tử hình. Anh có thể bảo người ta, Đừng quá chú ý tới vụ án này. Anh có thể bảo toàn, Tính mạng cho cô Hàn, lùi lại vài năm thì ác sẽ nghĩ ra biện pháp thôi. Nhưng em phải chấp nhận một điều kiện của anh. Nhiễm nhiễm lập tức ngẩn người vô thức hỏi lại. Điều kiện gì? Lâm hướng an nhếch khóe môi chậm rãi nói. Em và Thiệu Minh Trạch chia tay, chúng ta đến với nhau. Nhiễm nhiễm tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại anh một lần nữa. Anh nói gì? Lâm hướng an nhìn cô nói. Anh nói, em chia tay với thiệu Minh Trạch và ở với anh. Anh sẽ giúp em giải quyết vụ án của cô Hàn. Nhiễm nhiễm sững sờ nhìn anh dây lát, rồi bỗng phá lên cười. Cô như nghe một câu chuyện nực cười, ngẩng mặt lên cười mà nước mắt lại trào ra. Lâm hướng An có chút non lắng bảo cô: Niệm Niệm, em đừng cười nữa. Niệm Niệm lại cười rất nâu, cố gắng nắm cố mới lín được cười, rồi dùng tay lau nước mắt trên mặt hỏi Lâm hướng An: Lâm hướng An, ý anh là chúng ta quay lại ngày xưa để thiệu Minh Trạch và Tô Mạch gương vỡ lại lành sao? Anh tính toán kiểu gì vậy? Vì tô mạch mà chẳng thiết thân mình hay sao? Hứ, tình yêu của anh thật vĩ đại. Bái phục, bái phục. Có điều anh yêu tô mạch như vậy mà có thể nhìn cô ta lấy người khác sao? Anh không ghen à? Cô ta sẽ lấy một người đàn ông khác rồi sinh con. Họ sẽ ôm nhau, hôn nhau, ân ái. Đủ rồi, nhiễm nhiễm, sắc mặt lâm hướng an thật khó coi, bực bội nhìn cô. Nhiễm nhiễm không nhịn được, lại phá lên cười. Nhìn xem, tôi chỉ nói mấy câu mà anh đã không chịu nổi rồi. Nhưng họ có thể làm như vậy đấy. Lẽ nào anh chỉ nghĩ ra được cách này để làm động lòng tôn mạch, để cô ta phát hiện ra điểm tốt của anh, sau đó quay lại với anh. Các khả năng đó thực sự là quá nhỏ. Tôi nói cho anh biết nhé, Kỹ thuật trên giường của Thiệu Minh Trạch rất tốt, cả bà đều có thể, khó cưỡng nổi. Anh xem, Tô Mạch và anh ấy chia tay nhau lâu như vậy, Mà cô ta vẫn nhớ đến anh ấy. Anh cũng nhìn tôi đây này, Trước đây tôi sống chết yêu anh, Chia tay đã mấy năm mà không quên nổi. Nhưng từ khi lên rửa với anh ấy xong, Trong mắt tôi chỉ còn lại mình anh ấy thôi. Lời cô nói thực sự rất khó nghe, Sắc mặt lâm hướng an càng lúc càng tái nét. Anh bặm chặt môi, không nói lời nào, lổ máy xe. Chiếc xe lao vút ra khỏi khu trung cư. Nhiễm nhiễm cũng tối sầm mặt, lạnh lùng hỏi, Anh định đưa tôi đi đâu? Lâm Hương An hít một hơi thật sâu, Chấn tĩnh, Bản thân rồi mới bình tĩnh trả lời, Anh đưa em đi gặp Thiệu Minh Trạch, Xem xem bây giờ, Anh ta đang ở đâu, Làm gì, Sau đó em hãng quyết định, Có chấp nhận điều kiện của anh không, Nhiếm Nhiễm nhiễm giữ người quát lớn, Tôi không đi, Tôi không cần đi, Đúng vậy, Cô không cần đi, Cô biết Thiệu Minh Trạch đang ở đâu. Cũng biết bây giờ anh đang làm gì. Bây giờ anh đang ở bệnh viện, bên con gái bé bỏng của anh và Tô Mạch. Cô biết, cô luôn biết điều đó. Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến, Nhưng cô biết, điều này thì sao chứ? Thiệu Minh Trạch cũng chẳng giấu diễn cô. Anh vẫn chạy qua, chạy lại hai bên. Anh sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho con gái, cũng cố sức giúp cô giữ người lại, tính mạng cho bà Hàn. Lâm hướng an liếc mắt nhìn cô hỏi, Em đang sợ điều gì? Diễm nhiễm không nói, bỗng quay người kéo cánh cửa xe. Lâm hướng an nhất thời hoảng hốt, vội kéo cô lại nói, Em định làm gì? Tay nhiễm nhiễm đặt trên cửa xe. Cô quay đầu lại nhìn anh và thét lên. Anh dừng xe lại, nếu không tôi sẽ nhảy xuống. Cánh cửa xe đã mở ra, tuy nắm hướng an giữ được một cánh tay nhiễm nhiễm, nhưng nếu cô cố tình nhảy xuống thì sẽ dậy ra chuyện. Lấm hướng an cuối cùng cũng sợ, vội đập phanh, đổ xe vào lề đường. Xe còn chưa dừng lại hẳn, nhiễm nhiễm đã lao xuống. Lâm hướng an vội xuống xe đuổi theo cô, Muốn kéo tay cô này. Nhiễm nhiễm vùng tay nùi lại vài bước, Trông giống như con mèo hoang, Vừa cảnh giác, vừa sợ hãi, chừng mắt nhìn anh. Cô thét lên, Anh đừng động vào tôi. Sắc mặt lâm hướng an hiện nên nét bi thương, Đứng cách nhiễm nhiễm mấy bước, Khảm giọng hỏi, Em thật sự, Yêu Thiệu Minh Trạch đến thế sao? Lồng ngực nhiễm nhiễm phập phồng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, dần dần cố không kìm nén nổi, nước mắt trào ra, giọng nhẹ ngào hỏi. Lâm Hướng An, tôi cũng muốn hỏi anh, anh thật sự yêu Tô Mạch đến thế sao? Còn giúp Tô Mạch rảnh lại người đàn ông mà cô ta yêu sao? Dường như Có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ lâm hướng an. Lòng ngực anh đau nhói từng cơn. Anh bước lên một bước, cúi xuống hỏi cô. Nhiễm nhiễm, chúng ta sống cùng nhau được không? Anh sẽ yêu em, yêu em thật lòng. Nhiễm nhiễm ngẩn lên nhìn anh. Nếu như tôi nói, không thì sao? Lâm hướng an nhất khóe môi, hít một hơi thật sâu. Hạ quyết tâm nói. Vậy thì vụ án của cô Hàm phán tội gì thì phán. Nhiễm nhiễm cười lạnh lùng. Anh chắc chắn như vậy sao? Anh tìm người theo dõi vụ án đó, Thì tôi cũng có thể tìm được người có thể giữ tính mạng của mẹ mình. Lâm hướng An khẽ thở dài. Nhiễm nhiễm không phải lúc nào có tiền. Cũng có thể mua được quan hệ Hơn nữa Em thật sự mạo hiểm tính mạng của cô hẳn sao Nếu một khi bị tuyên án tử hình Thì dù mọi người Có kháng án lên trên Cơ hội thay đổi Cũng rất nhỏ Nhiễm nhiễm toàn thân run rẩy, Cô chưa từng hận người nào Như lúc này Cô nhịp nâm hướng an rất nâu Mãi sau mới cố lén cơn giận cắm răng nói từng chữ một. "Được, tôi bảo Thiệu Minh Trạch chia tay." Lâm Hương An vẫn nhìn cô bất động, ánh mắt không hề ẩn chứa niềm vui mà chỉ ngập tràn u sầu. Ánh khẽ gọi Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm đã hiểu, người đàn ông đang đứng trước mặt cô trong lòng chỉ có lữ thần tô mạch thôi. Dù cô có giận dữ hay đau buồn, Thì anh cũng không quan tâm. Thế nên chẳng cần phải đóng kịch làm gì. Cô chỉ nhìn anh, lạnh nhùng hỏi. Lâm công tử còn muốn nhắn nhủ gì nữa sao? Hay là muốn tận mắt, Thấy tôi gọi điện, Bảo chia tay với thiệu minh trạch mới yên tâm. Cô, cô rút di động trong túi ra, Làm tứ thế chuẩn bị. Gọi điện cho Thiệu Minh Trạch. Lâm Hướng An vội ngăn cô này. Nhiễm nhiễm, không cần. Nhiễm nhiễm cười lạnh nủng, thong thả cất điện thoại đi nói. Cũng phải, ít nhất tôi và Thiệu Minh Trạch cũng đã đính hôn. Không thể chia tay đơn giản chỉ bằng một cuộc điện thoại, kéo lại lẳng nhẳng về sau. Lâm Hướng An bỗng nói bây giờ em và anh đến bệnh viện Nhiếm nhiễm nhiễm trao mày. ý anh là gì lâm hướng an nói em không thể để thiệu minh trạch biết anh ép em chia tay với anh ta được Nhiếm nhiễm nhiễm sững người lập tức cười lạnh lùng nói sao nào lâm công tử dám làm mà không dám chịu ư anh sợ thiệu minh trạch biết chuyện Sẽ khiến nữ thần của anh, Phải chịu ấm ức à. Lâm hướng an, Chẳng thèm, Để ý đến lời mỉa mai của cô, Tử tốn nói, Tới bệnh viện nhé, Tới xem gia đình nhà họ, Đến lúc đó, Có lẽ em sẽ cảm thấy, Chia tay là lựa chọn đúng đắn, Họ vốn là một gia đình, Em, anh, Hai chúng ta, Thực ra đều là người ngoài, Từ một gia đình, đã khiến trái tim nhiễm nhiễm nhói đau. Cô đứng xứng rất lâu, rồi mới nghe thấy lâm hướng an gọi mình đến xe. Trong phòng bệnh, Thiệu Minh Trạch đang ngồi ghế sát đầu giường, kể chuyện cổ tích cho con gái. Tô Mạch ngồi ở trước ghế nhỏ phía bên kia, cúi xuống lặng lẽ gọt táo. Quả táo rất lớn. Lớp vỏ đỏ cuộn thành vòng theo lưỡi dao nhỏ trên tay tô mạch. Để lộ ra, lớp thịt táo màu mật ong. Nhìn họ có vẻ rất vui. Lúc sau, tô mạch vọt xong vỏ táo, bổ một miếng táo nhỏ đưa cho con gái. Phần còn lại, thì khuét hạt rồi đưa cả cho thiệu minh trạch Tay cô bé vẫn đang cắm ống truyền dịch buồn mặt gầy gò xanh xao, nhận miếng táo xong miệng nó còn nấm bấm. mẹ thiên vị cái gì cũng dành cho bố. sắc mặt tô mạch hiện vẻ lúng túng, lên tiếng na mắng con gái. thiệu minh trạch xoa đổ con cười nói: con thật không có lương tâm. bố kể chuyện cho con khô cả miệng, ăn nhiều táo hơn con một chút. Mà cũng không được. Được rồi, hai chúng ta đổi cho nhau là được mà. Con bé nghe vậy, tỏ vẻ xấu hổ, vội nói. Bố, mau ăn đi. Ăn xong rồi kể chuyện cho con nghe tiếc. Thiệu Minh Trạch và tô Mạch đều bất xác bật cười. Con bé lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Mẹ, mẹ cũng lại đây. Chúng ta cùng nghe bố kể chuyện. Tô Mạch không nỡ từ chối yêu cầu của con gái, Cùng ghé ngồi kế bên, Cùng Thiệu Minh Trạch đùa vui cùng con gái. Nhiễm nhiễm đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng, Thiệu Minh Trạch ngồi kể chuyện cho con gái nghe. Tô Mạch yên lặng ngồi bên, Mỉm cười nhìn hai bố con. Thí thoảng lại nhìn đến trai dịch chuyển, Đang treo đầu giường. Cảnh gia đình ba người, ấm áp và thân mật này, giống như một bức tranh. Họ ở trong tranh, cô ở ngoài tranh, không thể xem vào được, chỉ có thể đứng ngoài lặng lẽ ngắm nhìn. Thực ra, vì đã sớm tưởng tượng ra cảnh này, nên cô cứ ngần ngừ không muốn vào bệnh viện tìm Thiệu Minh Trạch, dường như chỉ cần không đến. Cô có thể vào như bức tranh ấy không hề tồn tại, Vì vậy mà cũng có thể bỏ qua một thân phận khác của Thiệu Minh Trạch. Anh không chỉ là vị hôn phu của cô, Mà anh còn là bố của cô bé trong kia. Một lần tô mạch, vô tình nhìn lên, thì thấy nhiễm nhiễm đứng ngoài cửa. Nhất thời sừng sốt, cô ta vội đứng dậy, Triệu Minh Trạch cũng ngạc nhiên trước hành động của Tô Mạch, hoài nghi nhìn ra cửa thì vừa hay chạm phải ánh mắt của Nhiễm Nhiễm. Không biết thế nào, Nhiễm Nhiễm bỗng nở nụ cười nhẹ, sắc mặt Triệu Minh Trạch có chút thay đổi, bất giác không thể kể tiếp câu chuyện nữa. Con bé nghe kể chuyện quá nhập tâm, thấy bố bỗng nhiên dừng lại thì đưa tay kéo bố Nói giọng không vui. Bố, bố mau kể tiếp đi. Nha nha, không được nhõm nhẽo với bố. Tô mạch khéo nói, rồi cúi xuống, đắp chăn cho con gái. Muộn rồi, con phải đi ngủ thôi. Thiệu Minh Trạch đứng dậy, đặt quyển chuyện sang một bên, đi về phía nhiễm nhiễm. Nhiễm nhiễm lại mỉm cười, không đợi anh lên tiếng, đã nói trước. Em có việc ở gần đây, tiện thể qua thăm bé. Sao rồi, bệnh tình của bé đã ổn định chưa? Thiệu Minh Trạch không nói gì, kéo tay nhiễm nhiễm đi ra ngoài. Nhà nhà ở phía sau bỗng nói, Bố, bố đi đâu thế? Thiệu Minh Trạch dừng bước, quay đầu nói với con gái, Bố có việc, mai bố lại đến chơi với con, con ngoan ngoãi vâng lời mẹ nhé con bé đã năm sáu tuổi rõ ràng là không thể dễ bị lửa như thế nó nhìn thiệu minh trạch và nhiễm nhiễm rồi quay lại nhìn mẹ ánh mắt đen náy nhìn qua nhìn lại rồi hỏi nhiễm nhiễm cô ơi cô đến thăm cháu hay đến tìm bố cháu nhiễm nhiễm chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay thiệu minh trạch quay lại gọi con bé làm nha nha, con bé rất xinh, đường nét giống hệt tô mạch, chỉ có vùng trán là có lét giống người nhà họ thiệu, lông mày dày và đen, thể hiện bản lĩnh phi thường, nhiễm nhiễm mỉm cười, đang định nói đó, nói gì đó, thì lâm hướng an, sách giỏ táo bước vào, nói với nha nha, đúng rồi, cô ấy tới thăm cháu, Con bé nhìn thấy Lâm Hướng An, thì mắt sáng lên, vui mừng gọi, chú Lâm. Lâm Hướng An bước lên phía trước, khẽ vỗ vai nhiễm nhiễm, khẽ đẩy cô tới trước giường bệnh giới thiệu, đây là cô nhiễm nhiễm, nha nha, cháu chào cô đi. Bạn đang nghe chuyện tại website tốt hãy đăng ký, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé.